Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dũng mà mắt anh đang nhìn thấy lúc này không phải là em mà là cô ta. Hồn của em đã bị cô ta trục ra ngoài. Cô ta nhập vào em để tìm hung thủ giết cô ta khi còn sống. Anh tin em đi. Nếu anh không tin những lời em nói, anh có thể tìm thượng tá huỳnh để kiểm chứng. Anh chỉ cần nói với ông ấy tên cô gái đã chết nhiều năm trước trong một vụ án cướp của giết người tên là Trang. Lúc đó anh sẽ tin em. Điệp nửa tin nửa ngờ nhưng giọng nói âm vang của Dũng thì anh có thể khẳng định 100% là anh không hề nghe nhầm. bài anh nghe thứ hai lần thì không phải là nhầm nữa. Điệp bước nhanh đến nơi mà Thượng Táo Huỳnh đang ngồi. Vừa tới nơi Điệp vội hỏi nhỏ vào bên tai của ông việc nghe thích giọng nói của Dũng và hỏi tên của nạn nhân nữ năm đó trong vụ cướp giết người trên con tàu này có phải là trang không? Nghe xong những lời của anh thì Thượng Táo Huỳnh vội nói. Trang đúng là tin của cái trẻ năm đó mà sao cậu biết? Thường tá Huỳnh chợt nhìn thấy ánh mắt thăm dò ông từ phía xa và ánh mắt đó không ai khác chính là của Trang trong cơ thể của Dũng. Ông thấy lạ quá là bởi vì từ khi người này tỉnh lại thì luôn nhìn ông bằng một ánh mắt rất là khó chịu. Thường tá Huỳnh đứng dậy rời khỏi ghế bước nhanh xuống phía dưới khoang tàu cách sang hẳn chỗ Dũng đang ngồi. Lần này thì ông mới hỏi điệp Bây giờ cậu nói cho tôi nghe xem Vì sao cậu biết tên nạn nhân nữ chết năm đó Tên của cô ta thì các cậu làm sao mà biết được Bởi vì lúc đó các cậu đã được vào làm đâu Lúc này điệp mới đem toàn bộ sự việc hồn ma của Dũng đã nói cho anh ta Mà không xót một lời nào Nghe xong thì Thượng tá Huỳnh nhìn về hướng nơi Dũng đang ngồi mà nghĩ lại Những gì điệp cho ông nói Đúng là Dũng mà ông nhìn thấy đang ngồi trên ghế kia nhưng lại bị hồn ma của cô gái đã chết trong vụ án nhiều năm trước nhập hồn vào dũng để trả thù thượng tá huỳnh cảm thấy mơ hồ lắm nghĩ tới thôi ông cũng nghĩ chuyện ma nhập vào người thật là hoang đường khó tin nhưng mà ông cũng không thể nào có thể lý giải được việc cấp dưới của ông tên điệp đã nói với ông là anh ta được hồn của dũng nói cho anh ta biết cậu ta đang bị cô gái tên trang đó nhập vào người làm cho cậu ta không thể quay trở lại thân xác Thường tá Huỳnh vẫn luôn lầm bầm trong miệng một câu Thật là kỳ lạ, sao tự nhiên mình lại nghĩ tới vụ thảm án đã khép lại hồ sơ từ rất lâu Giờ cậu điệp lại nói với mình là Dũng bị cô gái tên Trang đã trích năm đó nhập hồn để báo thù Quả là luật nhân quả báo ứng chẳng sai bao giờ Bởi một khi kẻ ác đã làm tội ác Thì không tránh khỏi việc phải đền tội không bằng cách này thì bằng cách khác câu nói đó đang nói về một người phụ nữ với mái tóc dài tuổi đã ngoài năm mươi nét mặt nhiều nếp nhăn tuy đã chuyển giới nhưng mà nếu nhìn bà ta thật kỹ thì vẫn có thể nhận ra nhiều nét nam tính khá rõ ràng trên gương mặt người phụ nữ này hiển nhiên chính là kẻ đã cướp chiếc nhẫn vô cùng giá trị của một cô gái trên tàu năm đó và thật không may cho hắn là bởi năm đó cô gái thả chết chứ không chịu buông tay khỏi chiếc nhẫn có gắn đá kim cương khá lớn Thế cô gái trẻ bứng bệnh làm cho hắn càng trở nên nóng vội và trong lúc nóng vội không kìm được hành vi của mình cho nên hắn đã xuống tay giết chết cô gái đó. Tên của hung thủ đã giết và cướp đi cây nhẫn của nạn nhân chính là Thiệu. Sau vụ án đó, Thiệu phải sống trong sự dày vò tội lỗi nhiều năm cho đến một ngày Thiệu bán được cây nhẫn có khảm viên kim cương cho một người nước ngoài và kiếm được một số tiền không hề nhỏ. Sau đó, Thiệu vượt biên tìm sang Trung Quốc, gặp một người quen của hắn bên đó và đặt máy bay qua Thái Lan và dùng số tiền kiếm được để thẩm mỹ viện lại gương mặt. Đang là một người đàn ông trở thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng. Hắn mới đổi tên là Hoa và hiển nhiên là cũng cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp, mới được thẩm mỹ viện trở về nước. Cộng với một chiếc hộ chiếu giả và khoản tiền lo lót cho người kiểm tra tại sân bay, Vậy là thiều với cái tên hoa mà hắn tự đặt cho bản thân đã trở về Việt Nam thành công và hắn cũng chẳng sợ công an vì hắn biết công an không tài nào tìm ra được hắn. Nhưng mà thiều đã nhầm, việc hắn thẩm mỹ chuyển giới chỉ có thể che mắt được người trần mắt thịt chứ làm sao có thể qua mắt được hồn ma, mà hồn ma đó lại là hồn ma của một cô gái trẻ chết oan dưới bàn tay của hắn năm xưa. Hoa ngồi ở ghế mà nét mặt nhìn đang hoang mang sợ hãi, bởi cho đến giây phút này cô ta không thể giải thích được rằng tại sao cô ta lại đi đúng con tàu và cùng thời gian khởi hành tại ga tàu hỏa này. Nghe